Trong ngày đêm, dương tình Thiên Chúa. Suốt một đời con trong tình mặt ra, chúa như nguồn Thế xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca ca phần điểm báo tin tức công giáo tuần này Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam công an lại bắt cóc thanh niên công giáo theo nguồn tin riêng của VN News, sáng thứ hai ngày 19 tháng 9 anh Phêrô Trần Vũ An Bình ngụ tại 14 trên 22 Kỳ Đồng phường 9 quận 3 Sài Gòn đã bị một nhóm khoảng 10 thanh niên tự xưng là an ninh mặc thường phục bất ngờ đột nhập vào nhà anh chụp ảnh và bắt anh đi đâu không ai biết Anh Bình bị bắt trên đường trở về nhà sau khi hát lễ đám tang tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn. Vì anh là ca viên trong một ca đoàn, Anh Bình có vợ và một con khoảng sáu tuổi, và anh là người đang đau yếu. Thông tin ban đầu cho biết, thật ra từ lâu nay có một công an mật vụ lâu la làm quen với một ca viên trong ca đoàn của Anh Bình để dò hỏi tin tức của các tu sĩ dòng chú cứu thế Sài Gòn. Tay mật vụ này thường xuyên moi thông tin liên quan đến các hoạt động tôn giáo tại nhà thờ Kỳ Đồng và các sinh hoạt của ca đoàn, về từng thành viên trong ca đoàn, các chuyến đi bác ái, từ thiện của ca đoàn, nơi này nơi kia đều bị mật vụ theo dõi. Tay mật vụ này có lần đã hỏi anh ca viên mà anh ta quen biết nếu sắp tới chúng tôi bắt ngụy hai linh mục, dòng Chúa cứu thế thì cảm tưởng của anh thế nào? chiến dịch triệt phá các linh mục, tu sĩ dòng Chúa cứu thế và những cộng tác viên của nhà dòng mà nhiều người dự đoán dường như ngày càng rõ rệt. Cũng chính tay mật vụ trên đã từng nói chúng tôi đã cài người trong tất cả các hội đoàn của giáo sư Đức Mẹ Hằng Cứu giúp Sài Gòn. Có thể đây chỉ là trò tung tin nhằm chia rẽ các thành viên trong các hội đoàn và chia rẽ giáo xứ. xin anh chị em lui tới nhà thờ đức mẹ hằng cư giúp sài gòn hãy cẩn thận và cảnh báo cho nhau trước chiến dịch chia rẽ phá hoại và khủng bố của công an được biết anh bình là người nhiệt thành tham gia các công tác xã hội của ca đoàn mà anh là thành viên anh thường đi thăm viếng các trung tâm của người khuyết tật các trại mồ côi nhà mở anh còn là một người có tài năng về âm nhạc anh sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ và từng sáng tác một số tác phẩm đạo cũng như đời những ngày qua thành phố vinh nghệ an những cuộc biểu tình rầm rộ của hàng ngàn người trước cửa ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an không còn là chuyện lạ Những người dân tại đây cho biết việc biểu tình là quyền chính đáng của người dân và các giáo dân cầu rằng đã đi đầu trong việc biểu thị tinh thần của mình để phản đối những việc làm sai trái, ngang ngược của nhà cầm quyền Nghệ An. Thiên ý xin mời quý vị nghe thêm về vụ việc qua cuộc trao đổi với cha Hoàng Sĩ Hướng, hạt trưởng cầu rằm giáo phận vinh do Tâm Anh thuộc Tổ chức Nhà báo Không Biên giới thực hiện. Chính thưa Cha Cha cho biết một số thông tin về vấn đề đất nhà thờ cầu rầm ạ? Vâng, giáo sứ của rầm chúng tôi được thành lập năm 1888 và giáo sứ sở hữu một diện tích đất rồng 3 hecta nằm gần cạnh Hồ Cửa Nam, thành phố Vĩnh. Từ khi thành lập cho đến bây giờ, liên tục tồn tại và phát triển. vì thế mà ngày xưa về vinh người ta hay nói thường cầu rầm hà bên thủy sau những năm chiến tranh nhà thờ mất giáo sứ của rầm đã nhiều lần làm đơn trình các cấp chính quyền để xây dựng lại nhà thờ nhưng không được chỉ quyết vì những câu bức thiết năm chiến bảy giáo dân lên dọn khu nhà phòng còn sót lại hái bức tường sau chiến tranh để đục kinh cầu nguyện được sự bức xúc của giáo dân sau ba mươi năm không có nhà thờ ủy ban nhân dân tỉnh lấy cớ dùng khu đất này làm công viên khu vui chơi giải trí nhằm từ chối trả đất cho giáo hạt của rồng đồng thời để giải tỏa căng thẳng thì năm chín mươi tám ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp cho giáo hạt của rồng khu đất hiện tại đang sử dụng với diện tích 10.800 tám trăm trên ba mươi đất cũ như thế thì hiện đại giáo xứ có một mảnh đất 10.000 ngàn là đất thuộc diện cấp cho với hai lý do về phía chính quyền phải dự đó là để khu đất cũ làm khu vui chơi giải trí và đồng thời giải tỏa thông thoáng trước sau phía nhà thờ hiện đại nhưng cho đến nay cả hai thì lý do trên nhà cầm quyền không thực hiện họ đã bán cái khu đất cũ của nhà thờ cho Công ty Cổ phần Trường Giang Sài Gòn kinh doanh quả bức xúc. Ngày 23 tháng năm 2010, Giáo dân Toàn Hạt Cô Đồng đã lên khu đất cụ để phản đối việc tư nhân hóa và buộc Công ty Cổ phần Trường Giang Sài Gòn phải dừng lại. Cho đến nay, Giáo sứ liên tục làm đơn khiếu nại gửi lên các cấp chính quyền nhưng chưa hề có một cuộc đối thoại nào đủ pháp luật để giải quyết chiếu này mà chỉ về phía chính quyền lớn phương bán hành những cái công văn từ chối cả đất cho cổ rập và từ đó đến nay giáo dân quá bức xúc cho nên đã nhiều lần kéo lên ủy ban để được nói lên vị ý kiến của mình nhằm bảo vệ cái tài sản của tổ tiên họ để lại Kính thưa cha có người cho rằng chính quyền đùn đẩy trách nhiệm và gần 2.000 giáo dân cầu rầm đã tiếp tục cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để phản đối yêu cầu nhà cầm quyền phải trả lại đất cho giáo sứ cầu rầm. Thưa cha, cha nghĩ sao về nhận định này ạ? À, vì chính quyền đưa đơn phương à, Thảo Cung Văn rồi à, đưa ra thông báo từ chối trả đất cho cầu rầm mà cái nguyên tắc của hiểu này thì phải đối cách Và vì thế cho nên dân không chỉ mấy ngày qua mà ngay từ ngày mùng 7 tháng 8 là cả hạt đã làm một cuộc tuần hành để phản đối để quyết định đơn phương của chính quyền. Rồi trong khuôn khổ pháp luật ngày mùng 10 tháng 9 vừa qua, giáo dân của Rầm đã lên đăng ký ở phòng trực dân thành phố để được Rầm để nêu ý kiến của mình. nhưng thiệt thay ngày mùng mười tháng chín dù ủy ban thành phố đã hẹn nhưng mà khi dân kéo lên thì họ lỡ hẹn và bảo rằng uh, khách ngày khác và với sức ép của dân thì buộc họ phải hẹn ngày 12 tháng chín sẽ tiếp và đúng ngày 12 tháng chín chừng một dạo dân kéo lên thành phố biết rằng việc lên thành phố này là quyền lợi của dân được uh, gặp ở chính quyền theo luật tiếp dân và vì thế cho nên uh, uh, chúng tôi có ý đi trong ôn hòa nhưng mà cương quyết Đúng. một số đại diện đã gặp các vị tiếp dân để bày tỏ vì lập trường của mình cũng nguyện vọng của giáo dân còn bên ngoài giáo dân chờ đợi và trên mình mang những cấu phù hiệu rất ôn hòa là đất thánh xin đừng xúc phạm hay là chúng tôi đòi công bằng vân. thì về phía chính quyền lúc đầu thì họ nghĩ rằng à, chúng tôi sẽ bảo đồng hay sao đó cho nên họ đã chuẩn bị bị sửa phó nhưng thực chất chúng tôi đã nói rằng đây là một cuộc kịp dân người dân có quyền lời bảo vệ chủ quyền của họ cho nên là không gọi gì mà phải à, lo lắng. tuy nhiên, mặc dù dân ít ôn hòa nhưng mà tỏ ra dân ít cương quyết. ngày mùng mười tháng chín và ngày 12 tháng chín là hai ngày trời mưa rất lớn tại Vinh này. nhưng mà người dân từ khắp ngả đã đuổi mưa ra đi. họ phải máng ngô mưa đứng giữa trời từ sớm cho đến trưa để chờ đợi những người người dân. À, ra trả lời với họ nhưng cuối cùng thì họ khách à, ngày à, 10 ngày nữa thì mới trả lời tức là từ 12 hai đến ngày hai mươi hai sắp tới đây là họ thành phố sẽ trả lời rồi trong khi chờ đợi thành phố trả lời chúng tôi đã đăng ký với ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng hẹn ngày 15 tháng chín thì ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp dân câu đồng và ngày hôm đó khoảng 1.500 đến 2.000 dân cùng kéo lên Ủy ban nhân dân tỉnh để bày tỏ lập trường của mình Điều đặc biệt hôm nay ngày 20 ngày 15 tháng chỉ ấy chúng tôi người đạo dân lại muốn thể hiện một nét đẹp sống đạo nữa đó là người dân đi rất vốn hoa. không mang băng cờ mặc áo dài và trên ngực mang một tấm phù hiệu yêu cầu cả đất cho nhà thờ của Đậu yeah. Thì sự sư ổn hoa và lịch sự của dẫn khiến cho các uh, nhân viên công quyền cũng phải uh, nể phục mặc dù chúng tôi biết họ khó chịu nhưng mà uh, trước một quyền đảng đông rất ôn hòa như vậy họ vẫn phải nể phục và vì cuộc uh, lên tìm kiến với chính quyền ngày 15 tháng 9 đã diễn ra tốt đẹp, không có vấn đề gì. Cho đến nay chúng tôi đang chờ đợi sự trả lời của các cấp chính quyền. Kính thưa cha, một giáo dân tại Cầu Dầm cho biết, bà con giáo dân Cầu Dầm sẽ quyết tâm đòi lại đất của họ. Dù có gian nan đến mấy, họ cũng đòi cho được công bằng ý kiến của cha như thế nào về vấn đề này ạ? Vâng. đó là chính là ý kiến thực của dân là bởi vì giáo dân của rầm lẫn bỏ cái mảnh đất này qua bao nhiêu thế hệ rồi mà hiện tại xã hội tại cái thành phố bên này chịu thiệt thòi quá nhiều. Chúng tôi đã mất tới bảy cơ sở thiền nhân nước đứng chiếm dụng sử dụng. Và bây giờ cái mảnh đất này chỉ có một mảnh đất nhỏ so với bao nhiêu mảnh đất mà nhận được đất sử dụng, chúng tôi đòi là bởi vì quá thiệt thòi, chúng tôi đòi là bởi vì chính nhà cầm quyền không thật gửi quyết định làm công viên, nhưng đằng sau đó lật lòng bạn cho tư nhân, điều đó chính quyền sẽ khó trả lời được công luật cho nên người dân bức xúc. Và những người dân đòi cái sự thành thật, người dân đòi thì công bằng mà thôi. Cho nên cái việc họ đòi là của lý. Hơn nữa, thế thì mình đã ấy ngày xưa trốn vùi bao nhiêu cốt của, của cả linh mục, tu sĩ sì và cả trẻ mồ côi. Cả một cái hồi dòng thánh phố Lô nuôi trẻ mồ côi thì thời gian khó khăn về y tế. Để em chuyển rất nhiều thì sáng chôn vùi đó, bây giờ bạn cho tư nhân hoặc làm bất cứ công viên cao bởi đến đó thì dạo dẫn đau sọt không thể chấp nhận được. Cho nên có người họ đã nói như thế đấy, họ nói rằng là cương quyết giữ lại vùng đất Thánh và đó là cái quyền lời chính đáng theo đuổi pháp luật. Một quyền lời mà cha ông của họ đã bao như xương mẫu để à, gây dựng cho họ cho nên họ không thể là để cho mặt được. thưa cha cha có liên hệ với giám mục nguyễn thái hợp về sự việc này chưa? vâng có à, mỗi lần chúng tôi làm đơn thư gửi lên chính quyền thì chúng tôi có một bản à, gửi về tòa giám mục để báo cáo và đặc biệt trong cái đơn thư gần đây của chúng tôi gửi ngày mùng 3 tháng 6 mang số 106 thì đã có đức giám mục nguyễn thái hợp gửi vào. Rồi sau đó, đến một linh mục đại diện cho mấy ngàn giáo dân của cả Ngài, tôi vào cái đơn thư của chúng tôi để nói lên tiếng nói của toàn thể linh mục địa phận vịnh. Thưa cha, phản ứng về phía nhà cầm quyền tại Nghệ An như thế nào khi mà những người giáo dân tại Cầu Dầm đã tập trung... Để đến trước trụ sở tiếp dân ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đòi lại đất của giáo hội? Vâng, tất nhiên là họ khó chịu cơ cô. Thế nhưng mà bị khó chịu không phải là à, một cái việc à, à, không thể chấp nhận, mà tại lại việc thiếu tiền để cho quyền lời là một cái quyền lời của dân theo đúng pháp luật. Và vì thế, hôm nay chúng tôi cần chinh phục được à, lòng của những người dân xung quanh và kể cả những nhân viên công quyền đã bởi vì nhờ cái sự phản quyết này và nhờ cái lời lẽ theo quan điểm của chúng tôi có nhiều vị làm việc trong cơ quan chính quyền mấy vỡ lẻ đó bởi vì đã số những người hiện tại đứng quân làm việc ở đây là những người chuyển từ nơi khác đến hoặc những người à, mới à, tại vị mà những việc giải quyết đất của rừng trường đấy thì họ chưa biết nãy nhờ dạo dấn nội do thử thách thì họ rất thông cảm với dân tuy nhiên đứng trước một cái cơ quan lớn thì có lẽ cũng hiện người mảnh dàn để nói lên lập trường của mình nhưng thông thông chúng tôi tin rằng um, họ sẽ ủng hộ chúng tôi kính thưa cha trước khi chia tay với cha cha còn điều gì để muốn nhắn gửi tới các cơ quan truyền thông trong quốc nội cũng như ngoài hải ngoại không ạ? Vâng thì uh, chúng tôi muốn cho sự thật được sáng đó, chúng tôi muốn cho quyền lợi của người dân được bảo vệ và chúng tôi muốn cho vấn đề tự do, tôn giáo và nhân quyền được thực hiện. Đó chính là mong mỏi của chúng tôi. Chúng tôi không đòi gì khác ngoài quyền lời chính đáng của người dân cả. Chính cảm ơn cô. Vâng Trâm Anh xin chân thành cảm ơn cha đã bỏ chút thời gian để thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và xin kính chúc toàn thể giáo dân cầu dầm cũng như cha nhiều sức khỏe trong anh kính chào cha con về cho tiếng yêu một nào để ta phơi tâm dạ ôi tình yêu Tình yêu Chúa bao la chung vui, cùng muôn đời mãi bên Chúa. Tình yêu của Ngài thật tuyệt. Ôi tình yêu Chúa vinh quang chân đời, tình yêu Chúa bao la chung vui, cùng muôn đời mãi bên Chúa.